Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho sợ hãi Tiểu chút nữa thì ngã sụn lờ trên mặt đất vơi vàng chạy đến nhặt chiếc roi rồi cầm đi đốt Lờ giận của Hà Dứ Kiệt Vốn là không thể ngăn lại được Nếu không phải bận tâm đến thể diện của nhà họ Đỗ Lúc này đây anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đỗ Phương Phương nhẹ nhàng như vậy Khi anh mở cửa xe ra Đang định lên xe Thì Đỗ Phương Phương lại buông ra một câu lạnh ngắt Em đã nhìn thấy văn tương tư rồi Bàn tay Hạ Dĩ Kiệt đang mở cửa xe cho run lên một cái cứng đồ động tác liền ngừng lại phản ứng của anh rơi vào trong mắt cổ đỗ phương phương càng làm cho trái tim cô ta vô cùng lạnh băng hóa ra, quả thật anh đã bị cô ta đoán đúng rồi người phụ nữ này có tên là Văn Tương Tư này đối với anh mà nói thật sự không giống như những người khác Hạ Dĩ Kiệt cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại rồi sau đó mới chậm sái xoay người lại anh đôi mắt sâu như hồ nước không một cận sóng Không một chút sao động, nhưng hai bàn tay của anh không sao lại kiềm chế nổi, cứ nắm chặt lại đến nỗi hết căn xanh, đã tự tiết lộ toàn bộ tiếng lòng của anh. Ánh mắt của Đỗ Phương Phương lơ đáng lứt qua trên đôi tay anh. Cô ta vẫn nằm ở trên mặt đất như cũ, trên mặt vẫn còn mang theo viền vệt nước mắt, nhưng vẻ quật cường cùng kiến tuyệt ở nơi đáy mắt lại hiện lên một cách rõ ràng. Cô còn muốn như thế nào nữa hả? Những người phụ nữ trước kia của tôi đều đã dặn dẹp sạch sẽ hết rồi thật không dễ dàng gì, mới có một người phụ nữ thú vị để tôi cảm thấy vui vẻ. cô không thích, đã vương vải rồi để đuổi người ta đi rồi. Đỗ Phương Phương à, tôi tự thấy rằng tôi hà dĩ kiệt này đã lo liệu mọi chuyện rất là đầy đủ. cô hãy ra bên ngoài mà xem xét một chút đi, không nói cho người khác ngay cả đặng Hoa người bạn thân của cô Thiên Kim nhà họ Đặng chồng cô ấy là tận mẫu chi đã bao nuôi bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài hà? vậy mà tôi nghe cả một chút chuyện cũ năm xưa như vậy. Cô vẫn hết lần này đến lần khác bám lấy công ta như vậy hay sao? Đỗ phương phương nghe anh ta nói như vậy không kiềm chế nổi giọng nói miệng mai liền cười nhẹ một tiếng. Hả dĩ kiệt Chuyện cho tới bây giờ anh vẫn còn giả bộ sao? Anh nghĩ rằng tôi đỗ phương phương này thực sự là một kẻ ngu sao hả? Trong lòng anh có người ta hay không? Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy hay sao? Tôi nói cho anh biết đỗ phương phương này chính là một người phụ nữ không giống những người phụ nữ kia. Người ấy có thể chịu nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi Tôi không thể chịu nhịn được. Có phải anh không thể nào quên được cô ta có đúng không? Được lắm. Chúng ta cùng đi tới chỗ của ông ngoài. Nhờ xem ông bình luận phân phường một chút. Hả dễ kiệt. Tôi cũng muốn xem xem. Xem anh làm sao để trả lời, giải thích được cho người nhà họ đỗ của chúng tôi đây. Độ phương phương nói xong thì cắn răng đứng lên. Cô ta cảo qua quyết mái tóc phải cái. Rồi xoay người lạnh lùng hét lớn. lái xe. Chuẩn bị xe hồi kinh. Cô ta nói xong cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Hạ Dĩ Kiệt thực sự không sao, đợi cô ta đi đến trước xe rồi, anh mới cất cao giọng chậm rãi nói một câu. "Vâng vâng ạ, tâm tình của cô không tốt, cứ trở về nhà, ở lại vài ngày để giải tỏa hết nỗi sầu đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ngoại hiểu." Đỗ Vương Vương tức giận, bước chân thoáng dừng lại, hàm răng cắn chặt sắc mặt trắng bệch như tuyết xoay người lên xe, rầm một tiếng rồi đóng sập cửa xe lại. Hạ Dĩ Kiệt thấy xe cô ta chạy ra khỏi nhà, lúc này đây anh mới tu hồi lại giọng nói mềm may. Thân sách trao phúng trên khuôn mặt, lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của thư ký triệu. Cô ấy vẫn đang ở thành phố A. Lập tức người phái người tiếp tục tìm. Tìm được cô ấy thì trước hết âm thầm bố trí để cho người bảo vệ cô ấy đã. Không cần thiết phải làm kinh động tới cô ấy. Sau đó lập tức báo cho tôi biết. cúp điện thoại, càng người cô Hà dĩ kiệt dường như đột nhiên bị rút hết khí lực. Cần đau dạ dày, vẫn đang từng đợt từng đợt cuộn lên. Anh nắm chặt lấy quần áo, tựa người vào trên xe miệt mỏi nhắm mắt lại. Tưởng tưởng từ à, tôi nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, tôi nên bắt giữ em lại hay phải làm cái gì đây? Tôi đã không có tư cách để buộc em phải trở lại bên tôi nữa rồi. Từ ngày tôi và Đỗ Phương Phương kết hôn với nhau, tôi thật sự đã bương tha cho em rồi. Em là một người con gái xinh đẹp sạch sẽ, còn thế giới của tôi lại quá mức dơ bẩn. Tôi không muốn để cho em bị cuốn vào trong đó. Nhưng mà tại sao em đã không chịu rời đi chứ? Nếu như cả đời này em không xuất hiện nữa, tôi vẫn có thể tiếp tục trải qua một cuộc sống như thế này cũng không sao cả. Nhưng em lại đang ở đây, em đang ở chỗ này, vậy thì em bảo tôi làm sao có thể buông tay được em đây? Từng từ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mấy ngày nay khi đây làm hay là tan tầm, cô luôn có cảm giác có người đang theo dõi từng bước chân của cô trên đường. Nhưng khi cô quay đầu nhìn khắp mọi nơi thì lại thấy hết thầy xung quanh đều rất là bình thường. Tường từ cảm thấy mình giống như chim sợ cảnh cong rớt khoát đi làm hay tan tầm đều kéo theo trường sinh cùng đi trường sinh vẫn luôn nói với người khác cậu ta chỉ có 15 tuổi thế nhưng như thế nào một năm trước cậu ta đã cao vọt đến một nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net